Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bối toán thiên tài tập 106 Của tác giả Ngải Hề Hề Qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1312 Hoài nghi thân thế Dương Tử My không kềm chế được Bèn niệm chú ẩn thân Cô cũng rất là bất đắc dĩ giới phép ẩn thân lúc linh lúc không của mình Nếu không có nguyên nhân bất khả kháng thì sẽ không dùng. Cô vừa định hỏi tuyết hồ xem mình có ẩn thân hay không thì đã thấy Gia Cát Nguyệt hoang mang nhìn quanh. Ủa? Đâu rồi? Dương Tử Mi, em đâu rồi? Mà trên thực tế cô vẫn đang đứng ngay bên cạnh anh ta. Xem ra ẩn thân thành công. Dương Tử Mi nhúng người nhảy lên, mũi chân đứng trên lá sen hệt như là tuyết hồ, đến bên anh đang đứng giữa hồ sen. gạt từng cái lớp sen ken dày quả nhiên trong lớp bùn bên dưới có rất nhiều thi thể một vài cái là xác người mới chết một vài cái thì đã thối rửa thành bùn những bông hoa sen nở trên thi thể thối rửa càng thêm rực rỡ diễm lệ và ma mị dương tử mi cố nén cảm giác buồn nôn trào lên cô họng rồi mới tìm kiếm cẩn thận một lần cô phát hiện trong hồ sen mênh mông này Ngoại trừ mười mấy cái xác còn chưa có rửa nát thì có thể vẫn còn những cái khác thối rửa từ trước. Thế nhưng điều kỳ quái trừ hai cái luồng khí tức đen trắng quấn lên nhau kìa, nơi này không hề có quán khí. Những người này hẳn là chết hoang chết uổng, hồn phách lẽ ra khó mà đầu thai được. Huống hồ còn có nhiều người chết như thế, kiểu gì cũng có vài người trở thành cô hồn giả quỷ, quán khí ngút trời quanh đây mới đúng. Nhưng chúng nó đâu rồi? Cô đang suy nghĩ, bỗng trên bờ có tiếng kêu lên sợ hãi. Ô, có người đứng ở trên mặt hồ sen kìa. Sau đó là người tiếp người hô lên. Dương tử mi chưa kịp phản ứng thì đã thấy tuyết hồ chạy tới gần, dùng ngón tay vẽ dòng bốn phía của mình. Những cái dòng ấy là kết giới che chắn bao bọc lấy dương tử mi, không có để người ngoài nhìn thấy cô. Thuộc ẩn thẳng của em mất linh sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi Ờ Tuyết Hồ khẽ gật đầu Dương Tử Mi dỗ dàng niệm chú ẩn thêm một lần nữa song lần này không có hiệu quả Tuyết Hồ bèn cầm tay của cô Đưa cô trở lại bờ hồ Người gian hồ Đang bàn tán xôn xao Kỳ lạ thật Rõ ràng ban nãy tôi thấy có một cô bé Đứng trên hoa sen Sao bây giờ không nhìn thấy nữa rồi Đúng đó Hồi nãy tôi cũng thấy không phải là tiên hoa sen hiển linh đấy chứ có khi đúng đấy không thì trên đời làm gì có ai đứng trên mặt hồ sen chứ Ồ, nói cũng đúng hôm nay mình may thật được thấy tiên tử hoa sen hiển linh rồi tiếc là cô ấy đi nhanh quá tôi còn chưa có kịp bấm sutter nữa nghe mọi người xôn xao bàn luận dương tử mì toát cả mồ hôi tuyết hồ vẫn nắm tay duy trì cái trạng thái ẩn thần cho cô Bởi vì nếu cô xuất hiện trước mặt của mọi người vào lúc này, chắc chắn sẽ có người nhìn ra. Gia Cát Nguyệt cũng đã nhìn thấy. Anh cực kỳ quen thuộc với Dương Tử My, cho nên dù cô đứng xa, không nhìn rõ mặt mũi cô gái trên mặt hồ, nhưng anh liếc qua quần áo và kiểu tóc, nhận ra cô ngay. Quái lạ, sao mà đột nhiên cô lại chạy ra giữa hồ chi vậy? Gia Cát Nguyệt nghĩ nát óc cũng không ra. Anh tìm Dương Tử mi khắp xung quanh, Rồi mới nhận được điện thoại của cô gọi đến. Bọn em đang ở cửa tây, anh tới đi. Để né tránh tầm mắt bên này, Dương Tử mi và Tuyết Hồ đi tới một phía khác của hồ sen. Những du khách nơi đó không có nhìn thấy bóng dáng cô lúc nãy. Sao mà hai người lại chạy tới đấy? Gia Cát Nguyệt hỏi đầy nghi hoặc. Người giữa hồ ban nãy có phải là em không? Chương 1313 Dân! Anh đừng có hỏi nhiều lúc nào rảnh em sẽ giải thích danh sao. Dương Tử Mi đáp. Được rồi, bây giờ anh sẽ qua đó ngay bây giờ. Gia Cát Nguyệt chạy tới cửa tay đã thấy Dương Tử Mi và Thuyết Hồ ở đó. Hai người đứng nói chuyện gì đó dưới một tán cây liễu lớn. Nhìn thấy cây liễu này, Gia Cát Nguyệt xót hết cả lòng. Trước đây, anh và Long Trục Thiên từng dùng dao để mà khắc chiều cao của mình dưới tàn cây liễu này. Xem một năm sau ai sẽ cao hơn Giờ đây đã thành cảnh còn người mất Thấy nét u buồn Chợt xuất hiện trên gương mặt của Gia Cát Nguyệt Dương tử mì khó hiểu Anh làm sao vậy Cây liễu này là nơi ghi dấu nụ hôn đầu tiên của anh sao Em còn nhỏ Sao mà suy nghĩ đen tối chứ Cái cây này chỉ toàn là hồi ức của anh với lòng trục thiên thôi Gia Cát Nguyệt Dương tai chạm vào vết khắc Ở vị trí chỉ bằng một nửa chiều cao của mình nói với Dương Tử Mi Đây, đây là trục thiên đây. Đây chính là anh khắc. Lúc mà bốn tuổi, cậu ấy còn thấp hơn anh đấy Vừa nghe thấy chuyện liên quan đến lông trục thiên, Dương Tử Mi để ý ngay. Cô cũng dương tay sờ vết khắc chiều cao trên cây. Trong lòng tưởng tượng, không biết lông trục thiên hồi còn nhỏ đã khắc xuống cái vết khắc này như thế nào. Chỉ tiếc là không có thể tưởng tượng ra. Cô chỉ có ấn tượng với lông trục thiên, Ở hai giai đoạn, giai đoạn đầu khi anh 15 tuổi là một thiếu niên như là yêu nghiệt vậy, còn giai đoạn thứ hai chính là bây giờ. Anh của thỏ thiếu thời là như thế nào đấy? Có tươi cười, ngây thơ, vui vẻ như những đứa trẻ khác hay không nữa? Trước đây Long trục thiên ít cười nói, trừ thi thoảng nói dành mấy câu toàn im lặng thôi, người lớn ai cũng cười cậu ấy giống như một ông cụ non vậy. Vì tính tình của cậu ấy trầm lặng, không biết cha mình là ai, mẹ thì lại mất tích. Cho nên đám trẻ con khác đều không có thích cậu ấy. Thương mắng cậu ấy là đồ con quan Gia Cát Nguyệt nói, cho dù đây không phải là lần đầu tiên nghe anh nói thế, nhưng mà Dương Tử Mi vẫn đào nhói trong lòng. Trước kia cậu ấy thích trèo lên cái cây đó ngồi ngẩn ra cả ngày, chẳng biết nhìn cái gì, nghĩ cái gì nữa. Gia Cát Nguyệt Chỉ vào một cây du rất cao Cách đó không xa Dương tử mi không nhịn được đi qua đó Bắt lấy thanh cây Treo lên ngồi trên nhánh cây cao Cô mới hỏi qua Gia Cát Nguyệt Thế này sao Ừ đúng rồi Ngồi nhìn về hướng đó đó Gia Cát Nguyệt chỉ tay về hướng đông bắc của hồ sen Dương tử mi Nhìn theo hướng tay của anh chỉ Nhìn bình thường Không có phát hiện gì cả Thế nhưng cô vừa mở thiên nhãn ra đã nhìn thấy manh mối hiện ra ban nãy cô không có nghĩ ra hai cái luồng khí tức đen trắng bệnh vào nhau trên mặt hồ sen đến từ chỗ nào bây giờ cuối cùng thấy được ngọn nguồn của chúng rồi chính là hướng mà trước đây long trục thiên vẫn nhìn về khí tức đen trắng ở hướng đó không có đậm đặc hơn nơi khác thế nhưng có thể thấy rõ chúng dâng lên từ mặt đất và còn quá thành những cái hình rồng hình dạng của nó thiên biến dạng quá khiến cho người ta không có thể nào xác định chắc chắn. Chẳng lẽ Long trục thiên nhìn nó sao? Dương Tử Mi bảo Tuyết Hồ lên xem cùng mình. Tuyết Hồ ngồi song song với Dương Tử Mi, nhìn sang hướng đó một chút rồi mới gật đầu. Không sai, chắc hẳn đó là nơi đặt trận Pháp rồi. Bây giờ chúng ta qua đó xem nha. Dương Tử Mi nháy mắt nhìn anh ta rồi mới hỏi. Sắp tối rồi, bao giờ du khách đi hết? Chúng ta làm việc sẽ tiện hơn, không dỗi đấu. Tuyết hồ xoa đầu cô. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng dâng lên một sự tò mò không nén nổi. Chương 1314 Hoài nghi thân thế Chờ mãi cho đến khi trời tối, công viên đã đóng cửa, du khách đông đúc dần dần rời đi. Chỉ còn lại có vài người đam mê giúp ảnh, trong đó có cả Trần Phàm Trần Phàm vẫn đang vô cùng phấn khởi, khoảnh khắc thuộc ẩn thân của dương tử mi mất đi hiệu lực giữa hồ ban nãy vừa hay đã bị ống kính của anh ta chớp được anh ta càng thêm khẳng định dương tử mi chính là tinh linh hoa sen trong tưởng tượng của mình trong máy ảnh có mấy tấm ảnh của cô khiến cho tâm trạng của anh ta mừng rỡ vô cùng dương tử mi định để cho gia cát nguyệt về trước thế nhưng gia cát nguyệt không chịu anh ta cho rằng mình có quyền biết một chút bí mật Dương Tử Mi bèn mặt kệ anh ta. Cô và Tuyết Hồ làm phép khiến cho mấy người đam mê nhíp ảnh kia rơi vào trạng thái dù ý thức rồi mới rời khỏi hồ sen. Sau khi người đi hết, Tuyết Hồ dẫn bày kết giới để phòng ngừa dạng nhất. Vậy là không còn kẻ nào có thể tùy ý xông vào trong này nữa. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ dùng kinh công đi tới khởi nguồn của hai luồng ký lực. Nơi này không có xác người, thế nên hoa sen sinh trưởng vẫn tương đối bình thường. Nhưng mà Dương Tử My tìm trong nhẫn trữ vật, lấy trường đao yểm Nguyệt lúc trước, tháo khỏi tay của đồng xanh ở trên trường Minh đang Ra, đâm thử vào bên trong. Ken một tiếng, dường như là mũi đao đâm phải cái vật cứng nào đó, làm cho phần giữa ngón trỏ và ngón út của cô rung lên đau nhất. Tuyết hồ cầm lấy đao của cô rồi mới tùy tiện thăm dò một chút. Một phiến đá xanh rộng khoảng 3 mét vuông hiện ra trước mặt của bọn họ tuyết hồ khẽ gãy mũi đào móc vào cái dòng kéo trên phiến đá xanh phiến đá xanh vang lên một tiếng rồi mở ra để lộ một cái động tối ôm hai luồng khí tức đen trắng không ngừng tràn lên cuồn cuộn từ trong cửa động tuyết hồ nắm lấy tay của cô rồi mới nhảy xuống Gia cắt nguyệt không có được vào hồ sen chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát tình hình nhìn thấy hai người đã nhảy xuống biến mất sốt hết cả ruột còn dương tử mi có tuyết hồ bên cạnh thì lại vững lòng cho dù phía trước có vô vàn biến cố bất ngờ cô cũng không có sợ hãi tuyết hồ nắm tay cô đi xuống từng bậc đá sau đó thì thoảng xoa đầu của cô như đang trấn an vì lo rằng cô sẽ hoảng sợ dương tử mi cảm động ấm áp vô cùng trong nhiều cái chuyến thám hiểm trước nay cô luôn là người dẫn đường gánh trọng trách bảo vệ người khác cho nên tâm trạng vẫn hay căng thẳng thế nhưng bây giờ đã có tuyết hồ ở đây rồi cô chỉ thấy ngập tràn cảm giác thoải mái khi được bảo vệ thực ra cô chỉ là một cô gái lười biếng thích được ỷ lại người khác thôi không có ai để mà dựa vào cô sẽ trở thành một cô gái nhỏ lười lo lười nghĩ cầu thang bằng đá dài tầm 10 mét đi tới cuối đường thấy một gian phòng rộng bày cái bằng gỗ và mấy chiếc ghế trên bàn có một cuốn sách đang lật dở gian phòng này không có mùi ẩm mốc chắc là khoảng vài ba năm trước vẫn còn người ở cô đi tới phủi bụi trên cuốn sách cầm lên xem bìa của nó hóa ra là một quyển sách hiện đại đề tên là quan hệ kinh tế chính trị quốc tế trong nội dung đã đọc có nhiều ghi chú và những cái phần quan trọng được đánh dấu lại bằng bút máy rốt cuộc là ai đã từng ở chỗ này Dương Tử Mi buông cuốn sách xuống, hỏi Tuyết Hồ đang quan sát xung quanh một cách cẩn thận. "Tuyết Hồ, anh có phát hiện gì không?" Tuyết Hồ không đáp, đưa tay gõ lên vách tường, trong vách tường truyền tới âm thanh của không gian rộng. Chương 1315. Tuyết Hồ đẩy mạnh một cái, mảng tường ở dưới tay của Tuyết Hồ thủng ra một lỗ, hơn nữa xung quanh không hề có bụi bốc lên. nó bị đánh thủng hoàn toàn bằng nội lực sara cô không có được công lực bậc ấy dương tử mi cũng không trong đó có cái gì vậy dương tử mi thò đầu ngó vào thì quản sợ lùi lại mấy bước liền tuyết hồ cúi đầu nhìn vào dồn sức vào lòng bàn tay giở nguyên cả một mảng tường xuống bên kia bức tường là một gian phòng nữa nhưng đã bốc mùi móc meo từ lâu trong góc của gian phòng ấy có một người quay lưng với bọn họ mà cuộn mình rung rẩy, mái tóc dài, cơ hồ phủ kính mặt đất, toàn thân trần truồng. nhìn từ tấm lưng có thể thấy là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp. tại sao lại có người phụ nữ bị giam giữ ở đây? nè, cô ổn chứ? Dương Tử Mi già chừng đi qua rồi mới gọi khẽ. người phụ nữ nọ kêu to kinh hãi, hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn tròn lại. Dương Tự Mi thoáng nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ bước tới bế người phụ nữ lên, đặt vào một chiếc ghế ở căn phòng bên ngoài rồi mới dùng nguyên khí giúp cho bà trấn tĩnh lại. Dương Tự Mi dán mái tóc dài che kín mặt của người ấy, để lộ khuôn mặt không còn trẻ trung nhưng cũng không có nhiều nếp nhăn. Có lẽ đã bị cầm tù đã lâu, không tiếp xúc với ánh mặt trời, cho nên da mặt của bà trắng bợt không một chút màu máu. Đôi còn người Trắng xám và bờ môi cũng tái nhợt, bà nhắm chặt mắt người rung liên hồi Dương Tử mì cảm thấy người phụ nữ này trông hơi quen quen. Cô mới dắt ốc nghỉ ngợi một hồi, chợt nhớ tới lông truy nguyệt. Đúng vậy, gương mặt của người phụ nữ này giống lông truy nguyệt đến tám phần Thật sự, trong lông truy nguyệt tuổi trung niên chỉ khác thiếu chút sinh khí thôi. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu của Dương Tử mì khiến cho cô hơi giật mình. lòng bỗng trùng xuống đây không phải là người mẹ mất tích của Long trục thiên đó chứ Long trục thiên khá giống Long truy nguyệt mà người phụ nữ này giống Long truy nguyệt đến thế nhìn độ tuổi chắc chắn là cũng sắp xỉ tuổi của mẹ họ rồi nghĩ tới đó Dương Tử Mì dội dàng lấy ra một bộ áo ngủ trong nhẫn trữ giật ra khoát lên người của bà giúp cho bà cài giặt áo lại khi cô đang giúp cho người phụ nữ cài giặt áo Diên làm tình thạch trên cổ tay lắc lư ngày trước mặt của bà. con người xám đục của người phụ nữ bỗng sáng bừng lên. Bà Dương tay Ra muốn cướp lấy chiếc vòng tay của cô. Dương Tử Mì né tránh. Cho, cho tôi, cho tôi. Người phụ nữ nói với giọng khẳng đặt. Sau đó dùng lên lao về phía Dương Tử Mì như phát bệnh thần kinh, muốn cướp lấy chiếc vòng. Thế nhưng bà quá yếu cho nên lão đảo trực ngã xuống. Dương Tử mì dỗ vã đỡ lấy bà. Rõ ràng người phụ nữ ấy yếu ớt lắm rồi. Thế nhưng thấy cái chiếc vòng kia, bà vẫn còn dương tay ra. Cật lực về hướng cổ tay của Dương Tử mì như bị tim kích thích vậy. Dương Tử mì đành phải điểm nguyệt để mà ngăn bà lại. Bà không cử động được, thế nhưng vẫn thì thào nói. Của... của tôi... của tôi... Nhìn thấy thái độ của bà với chiếc vòng tay, Dương Tử Mi chứng thực được suy đoán của mình. Người phụ nữ trước mắt cô đây chắc chắn là mẹ của Lâm Trục Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra, không phải là bà ấy mất tích mà là bị giam giữ ở đây sao? Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Tuyết hồ bà ấy là người hay là Hồ Ly? Chương 1316 Là người Nếu là Hồ Ly đã mọc được mái tóc dài thế này thì phải có linh lực cực mạnh, không thể bị người ta giam cầm như vậy rồi. Tuyết Hồ đáp, em nghĩ bà ấy chính là người mẹ mất tích của long Trục Thiên. Dương Tử mi vừa rót nguyên khí vào cơ thể của người phụ nữ, vừa nói với Tuyết Hồ. Nhưng không biết ai đã giam cầm bà ở đây, bao nhiêu năm không ăn không uống, không biết bà ấy làm sao mà sống được nữa. bà ấy ăn nhân sâm trăm năm để mà duy trì sự sống bên trong có một ít rễ sâm có điều sắp hết rồi nếu chúng ta vào muộn hơn một chút thì có lẽ bà ấy sẽ chết tuyết hồ đi vào cái gian phòng nhỏ bốc mùi lấy một đoạn rễ nhân sâm ra cho dương tử my xem khó trách tuy tuổi không có còn trẻ nhưng mà da vẻ của bà vẫn mịn màng thì ra ăn nhân sâm để mà duy trì nguyên khí Dương tử mì lấy một mảnh tuyết liên khô trong nhẫn trữ vật ra, đút vào trong miệng người phụ nữ, vừa làm vừa nói nhẹ nhàng. Dì ơi, dì ăn đi. Người phụ nữ nuốt xuống không cần suy nghĩ, mắt của bà vẫn nhìn đâm đâm vào cổ tay của Dương tử mì. Dương tử mì nghĩ ngợi một chút rồi giải quyết cho bà. Sau đó tháo chiếc dòng trên cổ tay đưa cho bà. Người phụ nữ vật lấy nó, ôm chặt vào đôi tay run rẩy Vẽ mặt của bà vô cùng kích động Và đôi môi rung rung bật ra hai chữ Thiên nhi Thiên nhi Dì, dì ơi Dì đang gọi Long Trục Thiên sao Dương tự mi hỏi Nghe thấy ba chữ Long Trục Thiên Người phụ nữ ngước đôi mắt xám đục lên Nhìn cô đau đáo Con là bạn gái của Long Trục Thiên Dì là mẹ của anh ấy sao Dương tự mi muốn bà tự mình Chứng thực suy đoán của cô Nhưng bà không có phản ứng lại mà chỉ lặng lặng nhìn cô không rời mắt. Ảnh mắt của bà làm cho cô hơi sợ sợ. Dương Tử My lấy ảnh chụp chung của mình và Long Trục Thiên trong nhẫn trữ giật ra đưa cho bà xem. Người phụ nữ nhìn cô rất lâu, sau đó mới nhận lấy ảnh chụp. Bà nhìn mãi, nhìn mãi cái tấm ảnh nhỏ bé rồi ôm nó vào lòng ngực, cuối cùng nức nở khóc gào. Bà vừa được ăn tuyết liên ngàn năm lại được Dương Tử My truyền thêm nguyên khí cho nên không có còn yếu ớt như lúc trước mà trở nên khỏe khoắn hơn nhiều. Tiễn khóc, gian giọng như gian thẳm vào lòng người vậy. Dương Tử My nhìn thấy thế cũng không có nén nổi nước mắt. Dì ơi, dì đừng có khóc nữa con sẽ đưa dì ra ngoài để mà gặp trục thiên. Dương Tử My, dương tay ra muốn ôm bà vào lòng an ủi nhưng đã bị bà đẩy ra. Nét mặt của bà đầy vẻ đề phòng, cả người cứng lại dì căng thẳng. Dì ơi, con tên là Dương Tử My, là bạn gái của Trục Thiên. Con không có làm tổn thương đến dì đâu, bây giờ con sẽ đưa dì ra ngoài. Dương Tử My ngẹn ngào nói. Người phụ nữ lắc đầu, tay siết chặt lấy cái vòng lam tinh thạch. Tôi không có ra ngoài đâu, tôi không ra ngoài, đừng nói cho nó biết, hãy nói tôi chết rồi. Dì ơi, Long Trục Thiên vẫn luôn nhớ đến gì mà. Dương Tử mì đau lòng nói. Còn Truy Nguyệt nữa, cô ấy cũng rất nhớ mẹ. Truy, Truy Nguyệt. Dường như người phụ nữ chưa có từng nghe thấy cái tên này. Là, là ai? Em gái của Trục Thiên, con gái của dì đó. Thấy phản ứng của bà, Dương Tử mì rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ Long Truy Nguyệt không phải là con gái của bà ấy sao? Nếu không phải là con gái bà ấy, tại sao mà giống bà đến thế chứ? Tôi không có con gái, tôi chỉ có một đứa con trai, tên là Thiên Nhi. Người phụ nữ đáp, không có con gái hả? long truy nguyệt thật sự không phải là con gái của bà ấy sao? Hay là khi bà ấy hạ sinh long truy nguyệt, tinh thần không có được bình thường cho nên không có nhớ rõ? long trục thiên cũng như vậy, anh luôn nói rằng mình không có đứa em gái nào cả. Chương 1317 Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Dù thế nào đi nữa, bây giờ dì cũng theo con ra ngoài trước đã, có được không? Dương tử mi nắm lấy tay của bà. vì đã nhiều năm không có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cho nên da của bà trắng xanh đến mức nhìn thấy cả mạch máu, cánh tay mềm quạt như không có xương. Không không, muốn muốn tôi tôi sợ. Bà lắc đầu. Thế nhưng... Trong ánh mắt của bà đông đầy nỗi chờ mong và khao khát được ra ngoài. Đừng sợ, con sợ bên gì? Dương Tử Mì cố gắng hết sức cười thật là dịu dàng, nói với bà bằng một giọng điệu vô cùng tri kỷ. Tôi, tôi xấu lắm. Người phụ nữ nhìn mái tóc quết đất rồi lắc đầu nói. Dì ơi, con sẽ cắt tóc lại cho dì, được không? Mái tóc quá dài, gây dưỡng díu, cắt tóc đi có lẽ thoải mái hơn nhiều. Người phụ nữ gật đầu. Dương tử mi lấy kiếm mạc tà ra khỏi nhẫn trữ vật. Thân kiếm đỏ rực của mạc tà rên lên nước nở. Nó cảm thấy kiếm hồn của mình quan ức quá. Rõ ràng nó là một danh kiếm thiên cổ giết người uống máu. Thế mà lại bị Dương tử mi dùng để cắt tóc cho người ta. Đúng là làm nhục nó mà. Dương tử mi không quan tâm đến nhiều như thế. Bởi vì bây giờ trong tay của cô chỉ có ba thanh kiếm sắt. Là can tương Mạt tà và ỉm Nguyệt thôi So ra Mạt tà là ôn hòa nhất Lưỡi kiếm đỏ rực Loáng lên mấy cái Mái tóc dài đã bị cắt đi Chỉ còn ngang dài Tuy rằng tai nghề của Dương Tử Mi không tốt Làm cho kiểu tóc chẳng ra sao Thế nhưng đẹp hơn nhiều So với mái tóc lược thượt ban nãy rồi Được rồi dì ơi Chúng ta đi ra ngoài nha Dương Tử Mi đỡ lấy người phụ nữ rồi mới nói Chỉ cần ra ngoài tịnh dưỡng mấy ngày là có thể ổn thôi. Người phụ nữ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Tuyết Hồ, anh ở đây, điều tra nơi phát ra khí tức đen trắng. Em đưa bãi ra ngoài nha. Dương Tử mì dặn dò Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu. Nhiều năm nay, bà ấy chưa có thấy ánh nắng mặt trời. Lúc ra ngoài, đừng có để cho bà ấy tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh. Em biết rồi. Dương Tử Mi khom người để cho người phụ nữ nằm trên lưng của mình. Tôi bẩn. Bà do dự không chịu. Dì ơi, con không có sợ bẩn đâu. Dì là mẹ của trục thiên. Cho dù bẩn hơn nữa, con cũng không có sợ đâu. Dương Tử Mi an ủi. Nước mắt trong suốt ẩn ẩn trong đôi mắt của người phụ nữ ấy. Bà mềm yếu nằm trên lưng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cổng bà ta ra ngoài. Gia cát nguyệt. Nhìn thấy bà đi ra, nhảy từ trên cây xuống hỏi Ai thế này? Anh xem bà ấy có phải là mẹ của trục thiên không? Dương tự mì dán mái tóc che kính hơn nữa khuôn mặt của bà ta ra Da cát nguyệt, nhìn ngắm cẩn thận một chút rồi mới gật đầu Tuy anh không có nhớ rõ lắm, thế nhưng rất giống gì ấy Em thấy bãi ở đâu vậy? Bà ấy đã bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ dưới kia Dương Tử mì nhìn người phụ nữ đang nắm chặt chéo áo của mình vì sợ Gia Cát Nguyệt. Không biết bà ấy đã sống thế nào, cũng không biết ai đã giam bà ở đó. Dì ơi, dì có nhận ra con không? Con là Gia Cát Nguyệt nè. Gia Cát Nguyệt, ngày trước chơi với trục thiên. Hồi xưa dì thích gọi con là Nguyệt Nhi đó. Gia Cát Nguyệt, nói với người phụ nữ đó với một giọng nghẹn ngào. Nghe thấy cái tên này, Người phụ nữ thả lỏng bàn tay, đang siết chặt chéo áo của Dương Tử mì, rồi mới hỏi bằng một giọng nói đầy do dự. Nguyệt Nhi Dân, dì ơi, con là Nguyệt Nhi đây. Gia Cát Nguyệt kích động nói Dì có nhớ con không? Con thích ăn đồ ăn mà dì làm đó, hồi xưa toàn qua nhà của dì đòi ăn chực đó. Vẻ mặt của người phụ nữ hơi dịu xuống, ảnh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Chương 1318 Dì... Dì nhớ ra con rồi sao? Gia Cát Nguyệt vui mừng. Gặp lại dì, con vui quá. Đúng là tốt quá rồi. Nguyệt Nhi... Thiên Nhi đâu con? Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh, không có thấy long trục thiên đầu, vẻ mặt đơm buồn, và thất vọng hỏi. Có phải Thiên Nhi hận gì đã bỏ rơi nó không? Nó không có chịu đến gặp dì sao? Dì ơi... Bây giờ Trục Thiên đang ở Mỹ, cậu ấy chưa có biết gì ở đây đâu. Gia Cát Nguyệt nhìn sang Dương Tử mì Em, mau gọi điện báo tin này cho Trục Thiên biết đi. Dương Tử mì cũng đang có ý này. Thế nhưng tiếc là điện thoại không gọi được. Bên kia báo đang tắt máy. Chắc là anh đang chấp hành nhiệm vụ rồi. Không gọi được, để em gọi sao vậy? Nhìn mẹ của Long Trục Thiên trước mắt, Dương Tử My... không biết khi mà trục thiên biết được cái tin này sẽ cảm thấy như thế nào đây? Anh sẽ rất đổ vui mừng hay là sẽ bực mình khó chịu khi mà nghe mình nhắc đến Long Truy Nguyệt? Đúng rồi, Long Truy Nguyệt không biết cô ấy có đi tìm Trục Thiên không nữa. Cả mẹ Long và Long Trục Thiên đều luôn miệng phủ nhận sự tồn tại của Long Truy Nguyệt. Không biết điều này có đã kích lớn đối với cô gái luôn khát cao tình thân ruột thịt không đây? Nghĩ đến chuyện này. Cô không nhịn được mà gọi điện cho Long Truy Nguyệt Chỉ giấu Sao mà hôm nay rảnh rỗi gọi điện cho em vậy Tiếng nói sang sảng vui vẻ của Long Truy Nguyệt Truyền tới từ đầu kia điện thoại Không phải là đang rảnh Chỉ là muốn hỏi thăm xem tình hình em bây giờ thế nào thôi Dương Tử My đáp Sư? Em chẳng có tin chị muốn hỏi thăm em dâu đâu Có phải muốn hỏi thăm tình hình của anh trai em thì có Em vẫn chưa có tìm thấy anh ấy đâu. Em gọi vào số của chị cho mà chẳng có ai nghe cả. Buồn ơi là buồn. Lòng truy nguyệt nói bằng giọng pha chút quể quải. Nước Mỹ rộng mênh mông muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy bể. Dương tử mì nghe thấy phía của cô truyền tới cái tiếng sóng biển. Em đang ở bờ biển sao? dần không có mò được cái kim dưới đáy biển cho nên em đi lướt sóng. Vừa mới thay đồ chuẩn bị chơi Chị gọi tới rồi Thật là Lòng Truy Nguyệt sẵn giọng Vậy em đi lướt sống nha Mỗi lần mà nói chuyện cùng với Long Truy Nguyệt Dương Tử My bất giác hâm mộ cô ấy Cô ấy phóng khoáng tự do Không hề bị bất cứ cái gì ràng buộc Muốn làm cái gì thì làm cái đó Mà bản thân của Dương Tử My Thì lúc nào cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt Không có thể sống thoải mái theo ý muốn của mình Chuyện này làm cho cô cảm thấy rất là quan mang. Nhất là mỗi khi gặp Long Truy Nguyệt thì cái nỗi quan mang này lại càng sâu hơn. Hôm nay chỉ tìm được một người có vẻ ngoài rất giống em, bà ấy là mẹ của Trục Thiên. Dương Tử Mi cảm thấy dẫn nên nói cho Long Truy Nguyệt biết cái việc tìm thấy mẹ Long. Cô tin chắc rằng Long Truy Nguyệt là do chính người phụ nữ trước mắt của mình sinh ra. Từng đường nét trên khuôn mặt của họ đều như đúc. Từ một khuôn vậy, còn việc bà hạ sinh cô trong hoàn cảnh thế nào thì có lẽ đằng sau đó là cả một thảm kịch. Mẹ của em hả? Long truy nguyệt hỏi với một vẻ khó tin, là mẹ của Trục Thiên. Vì mẹ Long không có chịu thừa nhận việc mình sinh thêm một đứa con gái, cho nên Dương Tử mì chỉ đành phải nói thế. Thật là mẹ của anh trai em chẳng phải là mẹ em sao? Bây giờ mọi người đang ở đâu, em sẽ về ngay. Long Truy Nguyệt hỏi đầy nôn nóng. Chị đang ở thủ đô, em về gọi điện cho chị nha. Dân, em không có nước sống nữa, em gọi máy bay về ngay đây. Long Truy Nguyệt nói xong, bèn cúp máy. Từ Mỹ gọi máy bay về qua hả sao? Cái đám nhà giàu đúng là không giống người phàm mà. Chương 1319 Qua một lát, cô lại nhận cuộc gọi của Long Truy Nguyệt. À đúng rồi, chị dâu. Em đã mua máy bay cho chị rồi, lát nữa em cho người lái về đó. Giống dĩ em muốn tự lái máy bay về cơ, nhưng mà chậm quá, bao máy bay dân dụng bay về vẫn tốt hơn. Hả? Em mua máy bay thật sao? Dương Tử Mi có hơi bất ngờ, lúc đầu cô cho rằng Long truy nguyệt chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Thật không ngờ cô ấy lại mua thật. Cô bé này, em vừa nói chuyện dai vậy? Gia Cát Nguyệt nhìn cô với một vẻ nghi ngờ, anh hỏi Em gái của Trục Thiên Cái gì? Em gái của Trục Thiên hả? Sao có thể thế được? Cậu ấy không có anh chị em nào khác Ngày đó cô chỉ sinh có một mình cậu ấy thôi Gia Cát Nguyệt lắc đầu nói Anh cũng chưa có từng nghe cậu ấy nói có một đứa em gái nào cả Anh cũng không biết cô còn sinh một đứa con gái sao? Dương tự mì vừa hỏi Liền cảm thấy bản thân hỏi một vấn đề thật là buồn cười Cô tính toán tuổi của Long Truy Nguyệt Chắc là khi mà Long Trục Thiên được 8 tuổi Cô ấy mới được sinh ra Khi đó dì Long cũng đã mất tích rồi Gia Cát Nguyệt không biết cũng không có gì lạ Thật sao? Anh thật sự không có biết Long Trục Thiên Còn có một người em gái sao? Gia Cát Nguyệt nói với vẻ nghi ngờ Cô không hề sinh con gái Cô chỉ có một người con là Thiên Nhi thôi. Người vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện là dì Long đột nhiên lên tiếng. Cô, cô thật sự chưa từng sinh con gái sao? Và Cát Nguyệt dò hỏi dì Long. Dì Long lắc đầu. Thật sự chưa từng. Vậy thật là lạ. Dương Tử My, sao mà em cho rằng Long Trục Thiên có thêm một người em gái vậy? Và Cát Nguyệt nhìn Dương Tử My bằng ánh mắt dò xét. Một người phụ nữ không có thể nào phủ nhận đứa con mà mình sinh ra được. Dương Tử Mi không nói gì. Bởi vì cô quả thật không có thể giải thích được sự giống nhau giữa Long Truy Nguyệt và dì Long. Chẳng lẽ em gái của dì Long sao? Cô ơi, cô có người em gái nào không? Không có. Anh biết rõ nhất, nhà họ Long chỉ có một đứa con gái là cô mà thôi, những người khác đều là đàn ông cả. Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng Nếu như không phải là em gái Chắc hẳn là con gái rồi Tất cả mọi chuyện Vẫn là phải đợi Long Truy Nguyệt trở về Rồi mới nói Tuyết Hồ đi ra từ bên trong Trên tay gã cầm một thứ giống như Lư Hương Mà từ bên trong cái giật kia Có hai luồng khí đèn trắng Không ngừng bốc ra quả ra đây chính là kẻ đầu sỏ Làm cho khí tức của cả Hồ Sen Trở nên kỳ lạ Dương Tử My bước nhanh tới, quan sát tỉ mỉ cái đồ vật trong tay của Tuyết Hồ. Chất liệu làm ra giống như là đồng xanh, nhưng mà với kiến thức giám định chuyên nghiệp học của Tống Quyền, cô vẫn không có thể nào xác định được chất liệu thật sự của nó là gì. Cô không thể xác định được qua văn trang trí trên đó, đến từ triều đại nào, quốc gia nào, tóm lại rất lạ. Không có lạ đâu, Tuyết Hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô nhìn kỹ một chút, thì sẽ phát hiện ra hoa văn trang trí này có phong cách giống với hoa văn trang trí trên thẻ bài gỗ đào của cô đấy dương tử mi nhìn ngắm tỉ mỉ hơn quả nhiên đúng vậy rồi tuy rằng hình dáng không giống nhưng mà phong cách hiển nhiên cùng một cội mà ra đây rốt cuộc là cái thứ gì chắc không phải là lưu hương chứ dương tử mi vừa nghi ngờ nói vừa giơ tay ra lấy nó từ tay của tuyết hồ ai ngờ đồ vật nhìn qua thì nhỏ bé chẳng có to hơn đầu là bao mà lại nặng tựa cửu đỉnh suýt chút nữa cô không có giữ được nó đập thẳng vào chân rồi ô trời cái quái gì mà nặng vậy dương tử mi dùng năm phần lực mới cầm chắc được nó cô nói nhìn dáng vẻ lúc mà cậu cầm nó sao mà nhẹ nhàng lắm vậy đối với tôi nó vẫn còn khá nhẹ tuyết hồ mỉm cười đáp Chương 1320, nghi ngờ về thần thế. Dương tự mì trừng tuyết hồn một cái, nghiên cứu cái thứ này tiếp. Cô nghĩ mãi mà không biết, tại sao một món đồ nho nhỏ mà lại nặng như thế, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa cái thứ gì sao? Hay cái thứ này là thần khí, giống như là bảo bối tháp sắt nhỏ của cô? Dương tự mì, nhìn ngang nhìn dọc, không có nhìn ra lý do bên trong. Đừng có nhìn nữa, thứ này nặng như vậy, Bên trong đó có chứa hơn mấy triệu quan hồn đó. Tuyết Hồ giải thích. Cái gì? Dương Tử Mi quảng sợ nhìn anh ta. Sao có thể vậy được chứ? Thế mà em lại không hề có cảm giác với quán khí và âm sát khí bên trong nó nữa. Đó là gì? chúng đã bị cái thứ này cắn nuốt và tiêu hóa rồi. Tuyết Hồ giải thích thêm. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc đạo hạnh của em còn thấp. Dương Tử Mi gật đầu. Cô mới tu luyện không bao lâu, tất nhiên không có thể so sánh yêu tộc có đạo hạnh hơn một vạn năm của tuyết hồ. Vì thế, anh ta có thể nhìn thấy cô chưa chắc nhìn thấy được. Thứ này có thể cắn nuốt tiêu hóa hơn mấy triệu cô hồn giả quỷ, cho nên mới tạo ra một loại khí tức kỳ quái. Những người hoạt động thời gian dài bên hồ, trúng độc, có phải liên quan tới loại khí tức này không? Tuyết hồ, có biện pháp nào ngăn chặn những khí tức này không? Dương tự mi lo lắng Nếu mà cô đem cái thứ này theo Sẽ làm hại nhiều người Có hơi tốn sức một chút Tuyết hồ nói xong Nhận ra cái thứ kia Ngồi xếp bằng bắt đầu kết ấn làm phép Đỉnh đầu quanh ta Liên tục bốc lên khí màu trắng Ngón tay bay nhanh chuyển động Trên cái món đồ kia Dương tự mi nhìn mà hoa cả mắt Khí tức đèn trắng Không ngừng toát ra phía ngoài Bên trên cái giặt kia Lúc này cũng đã từ từ yếu bớt, cuối cùng thì biến mất. Thành công! Dương Tử Mi mừng rỡ kêu lên. Tuyết Hồ nhắm mắt nghĩ ngờ một chút rồi mới đứng lên gật đầu nói. Dễ dàng hơn so với tưởng tượng của anh. Xem ra có người đã lợi dụng cái vật này để hút đi một phần sức mạnh của nó. Sức mạnh đó có tác dụng gì chứ? Anh cũng không biết. Tuyết Hồ lắc đầu. Có lẽ là để tu luyện một loại nguyên khí nội công tà ác nào đó. Tà ác sao? Dương tự mì nhớ tới Mạnh Thiên Hiểu và Dương Trạch Nguyên. Không phải là hai cái lão già đó chứ. À đúng rồi, mẹ của Long Trục Thiên đã bị cầm tù dưới đáy hồ này, chẳng lẽ cũng có liên quan tới hai lão kia? Dương tự mì càng nghĩ, càng cảm thấy nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, thảm án diệt mô của nhà họ Long khẳng định... Cũng là hai người kia dính liếu vào. Người chết trong cái hồ hoa sen này không chừng chính là tội ác của bọn họ rồi. Người chết trong hồ này nhiều như vậy mà lại không có một chút quán khí gì. Rõ ràng đã bị cái vật giống lưu hương này hút hết vào bên trong rồi. Dì ơi, ai nhốt gì vào trong đây vậy? Dương Tử My xoay người hỏi nhân chứng quan trọng là mẹ Long. Hiện tại mẹ Long đang nghe Gia Cát Nguyệt kể chuyện về Long Trục Thiên. nghe tới say mê mặt mũi tràn đầy ánh sáng của mẹ hiền vừa nghe thấy dương tử mi hỏi cái chuyện này toàn thân của mẹ long run rẩy không ngừng bờ môi run rẩy cả người cuộn lại hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống cạnh ghê đá gì gì đừng có sợ sau này không có còn chuyện giam cầm kia nữa đâu con và trục thiên sẽ bảo vệ gì dương tử mi vừa vỗ vai của bà hạ chú an thần vừa an ủi mẹ long Dần dần an tĩnh lại trong ngực của cô, không còn run rẩy Dương Tử mi cũng không có dám hỏi nữa. Đành phải chờ thêm mấy ngày, kéo bà ra khỏi cái bóng ma tâm lý rồi mới cẩn thận hỏi thăm được. Chương 1321 vì đã tìm được nguồn gốc của luồng khí đen trắng bất thường, cộng thêm tình trạng hiện tại của dì Long, cần phải tình dưỡng. Dương Tử My quyết định tạm thời quay về, đợi trời sáng đến quan sát cái tình huống sao Mấy người bọn họ vừa định quay về Đột nhiên nhìn thấy phía đối diện Có một người bước đi như người máy Dưới ánh trăng mông lung Sắc mặt của người đó hơi nhợt nhạt Chỉ thấy hắn cứ đi về phía trước Đi thẳng vào trong hồ sen Nửa người chìm trong nước bùn trong hồ Nhưng mà hắn không ngừng đi về phía trước Đi mãi cho đến khi tới chỗ trung tâm của bờ hồ Dày đặc sát chết kia Hắn nằm xuống chìm xuống nước Có chuyện gì thế này? Dương tử mi nhìn tuyết hồ có vẻ khó hiểu Anh ta tự đi tìm đường chết sao? Không phải là tự tìm đường chết Cơ thể của anh ta đã chết rồi Tuyết hồ đáp Dương tử mi thấy lòng nặng nề Chắc đây lại là một trong số những người đã bị trúng độc Xem ra những xác chết chìm dưới hồ đều như vậy sao? Dương tử mi mở thiên nhãn nhìn về phía trung tâm hồ Chỉ thấy một hồn phách lơ lửng giật dưỡng Không mục đích bên trên cái mặt hồ. Hình như đang tìm kiếm cái thứ gì đó nhưng mà lại không tìm được. Nó có vẻ rất rối rắm. Dương tự mì nhìn vật giống như là lưu hương trong tay. Chắc là tìm cái thứ này rồi. Cô nhảy lên trên hồ sen đi đến bên cạnh cái hồn phách kia. Sau khi mà nhìn rõ cô kinh ngạc phát hiện ra hồn phách này lại chính là ông bác mình đã gặp hôm nay. Thật không ngờ ông ấy đã chết rồi. ông bác kia cũng nhìn thấy cô bởi vì mới chết cho nên có lẽ ông vẫn chưa có ý thức được mình đã chết nhìn thấy dương tử mì ông ấy chào hỏi cô với vẻ kinh ngạc cô gái con cũng ở đây sao bác dương tử mì gọi một tiếng bác ở đây làm gì ông bác kia nhìn qua sen xung quanh bác cũng không biết nữa bác chỉ muốn đi lòng vòng quanh đây thôi thật là thần kỳ nha Bác đi lại được trên hoa sen đó. Bác cũng không biết mình nằm mơ hay là cái gì nữa. Không phải nằm mơ mà là bác đã chết rồi. Dương Tử My không thể không nói ra cái việc tàn nhẫn này. Nếu như một hồn quỷ không thể tỉnh táo lại được, không thể nhận ra mình đã chết, thì sẽ không có được cuộc sống mới. Bác, bác chết sao? Ông bác nhìn cô đầy khó tin. cô gái... Không phải là cháu đang nói đùa đấy chứ, sao bác có thể chết được chứ, không phải bác đang sống khỏe mạnh sao? Dương tự mì dẫn ông đến chỗ mà ông đã chìm xuống lúc nãy. Thi thể của ông vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống dưới cái lớp bùn, vẫn có thể nhìn rõ mặt mũi. Hồn phách của ông nhìn thi thể của chính mình, ông khó có thể tin được. Hồn phách của ông run rẩy ông dương tay sờ sờ hồn phách của mình, phát hiện bản thân đang ở trạng thái hư vô. Lúc này ông mới hiểu, ông thật sự đã chết rồi. Sao bác lại có thể chết được chứ? Sao vậy chứ? Cơ thể của bác rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Không thể nào, đây nhất định là giấc mơ, nhất định đang nằm mơ rồi. Hồn phát qua máy, không ngừng lẩm bẩm. Bác, bác chấp nhận sự thật đi, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người. Trong tình huống không có bị bệnh tật, quấn thân, mà bất giác qua đời, Cũng được coi là một chuyện hạnh phúc Dương Tử Mi an ủi ông Bác Bác vẫn chưa có sống đủ mà Bác vẫn chưa có nói một tiếng với bà nhà của bác mà Bây giờ bác chết đi như thế Sao mà được chứ Ông bác cứ nói cứ nói Đột nhiên gương mặt của ông Lộ ra một vẻ hung dữ Nhìn Dương Tử Mi. Chắc không phải là cô hại chết tôi Có đúng không vậy Dương Tử Mi cười khổ Bác Con với bác không thù không quán, sao con có thể hại bác chứ? Không phải, cô hại tôi, thì sao cô dứt cơ thể của tôi ở đây vậy? Hồn phách của ông bác kia kích động, dương hai tay ra, muốn bóp cổ dương tử mì. Chương 1322 Dương tử mì không thèm động đậy, quỷ hồn không có bất kỳ tính thực thể nào, hoàn toàn không thể gây hại đến con người. Đương nhiên, hồn phách có oán hận mạnh, thì có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để mà gây hỗn loạn từ trường ở một mức nhất định cho người mà nó cực kỳ oán hận, ảnh hưởng đến tinh thần của người, từ đó xuất hiện tình trạng tự làm tổn thương chính bản thân của mình. Dương Tử My tất nhiên không có bị hồn phách của ông bác này ảnh hưởng, vì thế cô cứ để cho ông ta bóp cổ mình dễ vẻ hung ác. Ông ấy bóp siết vài lần, phát hiện ra không có tác dụng gì Thì liền từ bỏ, ôm lấy đầu, ngồi sởm trên lá sen, khóc lên một cách đầy thống khổ. Bác, người đã chết rồi, đừng có khóc nữa, con sẽ nói cho bác biết nguyên nhân cái chết của bác. Dương Tử My không đành lòng nói. Ông bác ngẩng đầu nhìn Dương Tử My. Sao mà tôi lại chết? Sao tôi lại chết chứ? Đó là vì bác đã trúng độc. Những người sống ở đây trong một thời gian dài, hoặc nặng, hoặc nhẹ, đều đã bị trúng độc rồi. Sau khi chết đều đến đây, bác xem bên dưới có rất nhiều thi thể giống như bác. Dương Tử mì chỉ vào những cổ thi thể dưới lớp bùn đất kia nói. Ông ấy kinh hãi đến mức lùi lại đằng sau mấy bước liền. Tại sao chứ? Hoa sen có đọc sao? Hoa sen không có đọc. Về phần nguyên nhân cụ thể thế nào tạm thời con vẫn chưa rõ vì hôm nay con mới đến đây. Dương Tử mì trả lời. Ông bác kia nhìn cô thật kỹ, phát hiện ra cô cũng đứng trên lá sen một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Con cũng đã chết rồi sao? Con chưa chết. Chưa chết? Sao có thể nhẹ nhàng đứng trên lá sen như thế chứ? Chắc con không phải là tinh linh hoa sen mà mọi người nói hôm nay chứ. tinh linh hoa sen sao? Dương tử mì cảm thấy cách giải thích này rất hay, cô đỡ phải tốn công Vì thế cô gật đầu. Quả ra con thật sự là tinh linh hoa sen. Biểu cảm âm u của hồn phách ông bác lúc đầu bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Bác đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, ngày nào cũng ngắm hoa sen, bây giờ chết rồi. Vẫn còn có thể nhìn thấy tinh linh hoa sen một lần, cũng coi như sống đủ rồi. Dương tử mi, toát mồ hôi, nghĩ đến dáng vẻ tìm kiếm không có mục đích của hồn phách ông ấy lúc nãy, cô bèn dò hỏi, Trước khi mà con đến đây, bác đang tìm cái gì vậy? Bác, có tìm gì đâu. Bác chỉ cảm thấy đầu óc mụ mẫm mãi cho đến khi con xuất hiện, trong nháy mắt, bác mới tỉnh lại. Ông bác nói với vẻ ngỡ ngàng. Bác à, không cần phải tìm nữa. Nếu như đã chết rồi, sớm ngày đi đầu thai thôi, con sẽ siêu độ giúp bác. Dương tự mình biết, dù có hỏi nữa cũng không có hỏi được thêm gì. Sao? Con siêu độ giúp cho bác sao? Trong lòng qua mấy, vô cùng vui mừng. Có thể giúp bác siêu độ đầu thai, Giao trong một gia đình giàu có không? Dương Tử Mi cười khổ. Điều này con không có quyết được, Con chỉ có thể giúp cho bác, Loại bỏ một chút lệ khí trên người, Để kiếp sau, bác có thể sống bình thản hơn. Cả đời này, bác sống đủ bình thản rồi, Bác chỉ muốn đời sau, Có thể sống giàu có sung sướng thôi. Ông bác kia nói với một vẻ xem thường, Dương Tử Mì mỉm mồi không có nói lời nào. Xin con đấy, Tình Linh qua sen, nếu không thì giúp bác thành tiên đi. Ông bác đó nhìn cô dán mắt mong đợi. Điều này con lại càng không có thể giúp được. Dương Tử Mì không nhịn được cười lên. Con người quả là lòng tham không đấy. Thật ra cả cuộc đời con người, nếu như có thể trôi qua một cách êm đềm thì tốt hơn bất cứ sự giàu sang phú quý nào rồi. Vậy thì bác sẽ trở về thăm bà nhà bác một chút. Ông ấy vừa nghĩ tới mình ra đi không có lời từ biệt bắt đầu đau lòng. Ông còn chưa có cháu nội nữa. Sao có thể cứ chết như thế chứ? Cái hồ sen chết tiệt này sao mà lại làm ông trúng độc chứ? Thậm chí làm cho ông đến đây chết một cách kỳ lạ nữa. Đi thôi. Lúc này Dương Tử My đã thấy bọn ngưu đầu mã diện tới rồi. Ông bác... Chỉ quay về nhìn người nhà một cái, chắc là ngu đầu mã diện sẽ đồng ý thôi. Vì thế, cô không có nói nhiều với ông nữa, quay về chỗ bọn tuyết hồ. Chương 1323 Nghi ngờ về thân thế Cô sẽ không nói với tôi là cô vừa nói chuyện với một con ma đó chứ. Gia Cát Nguyệt ở trên bờ, nhìn thấy Dương tử My đứng trên hồ sen nói chuyện. Tuy là không có nghe rõ cô nói gì, Nhưng có thể đoán được đôi chút Vì thế cô ấy vừa quay lại Gã liền kinh hãi hỏi Người kia chết là một ông bác tôi đã gặp trước đây Tôi còn nghĩ phải mấy ngày nữa ông ấy mới chết Dương tự mì trả lời với vẻ hờ hững Sắc mặt của Gia Các Nguyệt hơi thay đổi Cô có mắt âm Dương sao? Ừ Trong lúc đang nói chuyện với Gia Các Nguyệt Dương tự mì lại thấy ở phía bên kia Có ba người bước đi như người máy Họ cũng đi xuống hồ sen đó. Cô liếc tuyết hồ một cái. Tuyết hồ hiểu ý của cô. Hai người chạy như bài lên trước, cản đường đi của ba người kia. ánh mắt của cả ba người không có tiêu cự, vẻ mặt ngóc trệ, giống như một con rối gỗ bị người khác điều khiển vậy. Dương Tử My giơ tay lên thử thăm dò, hô hấp của một trong số ba người. Vẫn còn hơi thở yếu ớt. cô mới vội vàng điểm vào quyệt ấn đường của hắn xua tan chút khí âm sát tuyết hồ làm động tác giống như cô ánh mắt của ba người này dần dần có tiêu cự trở lại tỉnh táo lại một chút họ nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu rồi xoay người đi về đương nhiên họ không có hoàn toàn được cứu cả dương tử mi và tuyết hồ không thể cứu nổi mục đích của việc loại bỏ khí âm sát trên người của bọn họ chỉ để họ tỉnh lại thôi trở về nhà của mình rồi mới chết, tránh khỏi chết dưới hồ một cách khó hiểu. Tuyết hồ, tránh cho có càng nhiều người trúng phải tà độc một cách khó hiểu, tôi nghĩ là chúng ta phải áp dụng cái biện pháp gì đó mới được. Dương Tử mi, nhìn những bông hoa sen, vẫn nở rộ xinh đẹp vào buổi tối, lo lắng nói với tuyết hồ. Đúng, tuyết hồ gật đầu, gã bay đến giữa hồ, giơ tay lên, quét ngang một cái. Chỉ thấy từng mảng lớn hoa sen đã bị đánh gãy, Rơi xuống dưới đất bùn. Tuyết Hồ trở lại bên cô vuốt đầu của cô Được rồi Đây là cách gì vậy Dương Tử Mi khó hiểu hỏi Sáng sớm ngày mai Sẽ có người phát hiện ra Nhiều mảng hoa sen đã bị phá hủy. Cũng tự nhiên sẽ có người tới điều tra Sau đó phát hiện ra Những cái thi thể phía dưới Nơi đây tất cả Thành cấm địa mọi người cùng tránh xa Tuyết Hồ giải thích Cao Minh Quả nhiên là vô cùng cao minh. Dương tự mì không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Dương tự mì đưa dì Long trở về nhà của họ tưởng. Chị truy nguyệt. Vừa nhìn thấy dì Long, tiểu thiên đã lên tiếng hỏi với một vẻ khó hiểu. Không phải, đây là mẹ của trục thiên đó. Dương tự mì nhìn người đứng bên cạnh cũng đang thấy rất khó hiểu là Sadako. Sadako chỉ chuẩn bị một cái bộ quần áo sạch sẽ. Em giúp cho cô ấy tắm rửa gọi đầu trước đã Dân chủ nhân Sadako lấy một bộ quần áo thoải mái của cô ấy Nhìn thấy Dương Tử My đang gội đầu cho dì Long Cô ấy ân cần bước lên nói Chủ nhân để tôi làm cho Chị đứng bên cạnh hỗ trợ em là được rồi Đây là mẹ của Trục Thiên Em muốn tự tay gội cho bà Cũng coi như tận hiếu tha cho Trục Thiên Dương Tử My nói với Sadako Cô yêu Long Trục Thiên Vì vậy, mẹ của Long Trục Thiên cũng giống như mẹ của cô. Bởi vậy, việc tắm rửa cho dì Long, cô không có muốn nhờ người khác. Dì Long không từ chối để mặc cho cô sắp xếp mọi chuyện. Bị giam cầm lâu ngày, không có được tắm gội. Quả thật, người của bà rất bẩn. Dùng hết mấy chậu nước rồi mà nước vẫn còn đen. Chương 1324 Tổng cộng phải gội 7 lần mới gội sạch được cái đầu của bà. Cô ơi, cởi quần áo ra rồi ngồi vào trong cái bồn tắm, con sẽ giúp cô kỳ cọ. Dương tự mi nhìn thấy tay cô ấy giữ chặt lấy cổ áo, không có chịu buông ra bèn nói với giọng dịu dàng. Đừng có sợ, mọi người đều là phụ nữ cả. Dì long nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô một hồi lâu, rồi mới buông lỏng tay gật đầu. Dương tự mi giúp cho bà ấy cởi quần áo xuống. Lúc trước, khi còn trong căn phòng ở dưới lòng đất, không có tí ánh sáng nào thêm vào đó là bị mái tóc dài che kín cho nên dương tử mi không có nhìn rõ tình trạng cơ thể của bà bây giờ cô mới phát hiện trên người của Dị long có nhiều loại dấu vết bị đánh đập có quất có vết bỏng do đầu thuốc lá còn có rất nhiều vết sẹo ngang dọc chằng chịt hắn ta đối xử với dì long như là một người nô lệ bàn tay của dương tử mi theo dòng nước ấm sờ vào làn da thịt của bà Rót nguyên khí chữa thương vào dưới sức nóng thích hợp của nguyên khí Những vết sẹo kia Đã xóa từng cái từng cái một Lộ ra da thịt trắng nõn nà Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bà xong Cô cho bà thay quần áo của Saraco vào Để cho bà đứng trên đất Tuy rằng vẻ mặt của bà có một chút hèn mọn Cơ thể vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày Trở nên gầy gò Nhưng mà vẫn không có thể lấn át nổi nét đẹp của bà Nếu như trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, bà nhất định sẽ rất xinh đẹp. Cứ nhìn Long truy nguyệt là biết. Chủ nhân, tôi có thể giúp bà ấy cắt tóc. Nhìn mái tóc dài đến ngang dài, sợi ngắn sợi dài của dì Long, Sarako quả thật không thuận mắt, thế nên cô lên tiếng. Được, đây là do lúc trước em lấy kiếm tiện tay cắt. Chị cũng biết đấy, em không có giỏi mấy việc này rồi. Dương tử mi hơi lúng túng. cô mỉm cười trở về phòng lấy dụng cụ cắt tóc của cô ấy Bình thường tóc của Tiểu Thiên và Lam Nha Nha đều do cô ấy phụ trách Tay nghề cô ấy chắc chắn không có kém người khác Mỗi lần Lam Nha Nha ra ngoài với mái tóc xinh đẹp độc đáo Đều có người chạy theo hỏi xem cô ấy cắt tóc ở tiệm nào Do chuyên gia tạo mẫu tóc nào làm Dì Long cũng rất nghe lời Ngoan ngoãn ngồi xuống để cho cô cắt tóc cô nhanh nhẹn cắt cho bà ấy một kiểu mái tóc rất là thích hợp với bà ấy, khiến cho bà trông vừa trẻ trung, vừa chính chắn, làm cho người khác không có thể nào đoán ra tuổi thật của bà. Bạn có thể nói bà 50 tuổi, cũng có thể nói bà mới hơn 30 tuổi thôi. Dương Tử Mi đưa người vừa mới cắt tóc là dì Long ra ngoài, vừa đúng lúc gặp tưởng tử lương quay về. tưởng tử lương nhìn thấy dì long có hơi giật mình sau đó nôn nóng hỏi dương tử my đây lại mẹ của bạn trai long trục thiên của em dương tử my giới thiệu a hình như anh đã gặp bà ở đâu rồi thì phải tưởng tự lương cố nhớ lại cuối cùng ngẩng đầu nhìn dương tử my anh đã nhìn thấy ảnh của bà ấy trong một căn phòng của ông nội anh nhưng nhưng đó là một bức ảnh cũ ảnh lúc còn trẻ Ông nội của anh có ảnh của bà ấy sao? Dương Tử My thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ dì Long quen biết nguyên thủ quốc gia đương nhiệm tưởng quan chính sao? Đúng, tưởng tử lương gật đầu. Ông nội của anh thích bà ấy sao? Dương Tử My hỏi thẳng. Anh cũng không biết. Theo lý mà nói, ông nội của anh rất yêu bà của anh. Hai người rất hợp nhau, là một cặp vợ chồng điển hình. Nhưng mà cái bức ảnh của bà ấy quả thật. được giấu bên trong một quyển sách của ông nội anh. Tưởng Tử Lương giải thích. Dương Tử Mi nhìn anh rồi lại nhìn Dì Long. Chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm. Hiện tại mẹ Long khoảng chừng năm mươi tuổi, nhưng mà tưởng quan chính thì đã khoảng tám mươi rồi. Nếu nói là mối tình đầu thì cũng có một chút miễn cưỡng. Anh có thể về hỏi ông nội của anh một chút được không? Tạm thời Dương Tử Mi không có dám hỏi mẹ Long. Bất kỳ câu nào về chuyện này, cô sợ cảm xúc của bà sẽ bị kích động. Hỏi gì? Hỏi ông ấy, người phụ nữ trong bức ảnh giấu trong cuốn sách kia là ai? Cái này, tưởng tự lương cảm thấy có một chút khó khăn. Anh ta biết ông nội rất cưng chịu mình. Nhưng anh ta không có thể nào thân thiết với ông nội giống như tưởng vũ phạm. Cũng không có thể tùy tiện tán gẫu được. Nhiều nhất, Cũng chỉ là chơi dài gián cờ với ông nội Khi rảnh rỗi thôi Bây giờ kêu anh ta Hỏi ông nội về chuyện người phụ nữ Trong cảnh chụp giấu trong sách kia Là ai Thì có hơi Dương tử mì nhìn ra sự khó xử của anh ta Nên nói Được rồi nếu như thật sự Không có muốn hỏi thì quên đi Dù sao chuyện nên biết Thì sớm muộn gì cũng sẽ biết Sư phụ tôi sẽ hỏi Tưởng tử lương cầm di động lên Bấm số điện thoại của ông nội. Alo? À, tử lương, không phải bây giờ con chấp hành nhiệm vụ sao? Thấy tử lương chủ động gọi điện thoại cho mình, tưởng quan Chính có một chút kinh ngạc. Trước kia, dù cho ông có gọi thế nào, dù cho có chuyện gì xảy ra, đứa cháu trai này chưa bao giờ chủ động gọi cho ông. Dù cho ông bù đắp cỡ nào, ở giữa hai ông cháu vẫn có một tầng ngăn cách. Dạ. tưởng tử lương rầu rĩ lên tiếng do dự không biết mình mở miệng thế nào có chuyện gì xảy ra sao cảm thấy cháu trai có một chút khác thường tưởng quan chính lo lắng hỏi con con muốn hỏi ông một chuyện cuối cùng tưởng tử lương cũng mở miệng à chuyện gì đã vượt qua được chướng ngại tâm lý để mở miệng giọng nói của tưởng tử lương cũng trôi chảy hơn nhiều trước kia con có nhìn thấy một bức ảnh chụp một người phụ nữ được giấu bên trong cuốn sách kia. Bên môi còn có một nốt rù đen, con muốn biết người đó là ai. Hả? Tưởng Quang Chính không ngờ cháu trai của mình hỏi vấn đề này. Con hỏi chuyện này làm gì? Tò mò thôi. Tò mò sao? Tử Lương à, con không phải là người thích tò mò mấy cái chuyện này chứ? Tưởng Quang Chính nghi ngờ hỏi lại. Dạ, con chỉ tò mò thôi. Con Quỳnh mất mẹ con trông như thế nào rồi, cho nên muốn biết người đó có phải là mẹ con không mà. Tưởng Tử Lương bị chuyện. Khi anh ta bị chuyện, cũng giống như là Tưởng Vũ phàm bên tai nhanh chóng đỏ rực lên. Mẹ con sao? Không phải đâu. Vừa nhắc tới mẹ của Tưởng Tử Lương, Tưởng Hoàng Chính cực kỳ khó chịu, giọng nói trở nên lạnh lùng cứng rắn. Vậy đó lại Một người quen cũ. Ông nổi... con xin mạo phạm hỏi một câu người đó có quan hệ gì đó với ông phải không có phải ông phản bội bà nội của con không hỗn láo cho dù tưởng quan chính cảm thấy ái nái cùng với tưởng tử lương rất nhiều còn vô cùng cưng chiều bình thường không bao giờ quát tháo anh ta bây giờ bị anh ta hỏi cái vấn đề này ông cảm thấy tức giận cho nên cáo kỉnh quở trách tử lương con xảy ra chuyện gì vậy Đây là một chuyện quan đường do con nghĩ ra sao? Người trong ảnh không có quan hệ gì với ông, chỉ là người cho ông mượn sách, trùng hợp kẹp cảnh ảnh vào trong đó thôi. À, tưởng tử lương không biết nói gì nữa, cho nên cướp điện thoại. Thính lực của Dương Tử My rất tốt, nên tất nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại của hai ông cháu. Lẽ ra anh nên hỏi tiếp ai là người kẹp ảnh vào trong sách? Dương Tử My nhíu mày nói, Đây chính là một chi tiết quan trọng. Tại sao? Tưởng tử lương không biết mẹ Long đã bị người ta nhốt hơn 20 năm rồi. Dương tử mi tạm thời không có muốn để cho anh ta biết chuyện này vì chuyện này có liên quan quá lớn. Không biết ông nội của anh ta có dính dáng gì tới chuyện này không? Bởi vì tôi muốn biết. Dương tử mi trả lời. Đó là nhiệm vụ tôi giao cho anh. Vâng, sư phụ. Tưởng tử lương nhìn cô một cái, không cãi lại mà ngoan ngoãn nhận lời. Về cái điểm này, tưởng tử lương rất giống cô là một loại phục tùng vô điều kiện đối với cô. Các bạn vừa nghe xong tập 106 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.